4 Phẩm tham ái Người sống đời phóng giật Ái tăng như dây leo Nhảy đời này đời khác Như vượt tham quả rừng Ai sống trong đời này Bị ái dục buộc ràng Sâu khó sẽ tăng trưởng. Như cỏ bi gặp mưa. Ai sống trong đời này, ái dục được hàng phục. Sầu rơi khỏi người ấy, như giọt nước lá sen. Đây điều lành ta dạy. Các người tụ họp đây. Hãy nhổ tận gốc ái, như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại, như dòng nước cỏ lau. Như cây bị chặt đốn, gốc chưa hại vẫn bền, ái tùy miên chưa nhổ, khổ này vẫn xanh hoài. 36 dòng ái Trôi người đến cả ái Các tư tưởng tham ái Quấn trôi người tà kiến Dòng ái rục chảy khắp Như dây leo mọc tràn Thấy dây leo vừa xanh Với tuệ hãy đoạn gốc Người đời nhớ ái dục, ưa thích các hỷ lạc, tuy mong cầu an lạc, chúng vẫn phải sanh già. Người bị ái buộc ràng, vùng vẫy bà hoảng sợ, như thỏ bị xa lưới, chúng sanh ái trói buộc, chịu khổ đau dài dài. Người bị ái buộc ràng Vùng vẫy và hoảng sợ Như thỏ bị sa lưới Do vậy, vị tỳ kheo Mong cầu mình ly tham Nên nhiếp phục ái dục Lìa rừng lại hướng rừng Thoát rừng chạy theo rừng Nên xem người như vậy Được thoát khỏi buộc ràng Lại chạy theo ràng buộc Sắt, cây, gai trói buộc Người trí xem chưa bền Tham châu báu trang sức Tham vọng vợ và con Người có trí nói rằng Trói buộc này thật bền Rì kéo xuống, lún xuống Nhưng thật sự khó thoát Người trí cắt trừ nó Bỏ rục lạc, không màng Người đắm say ái dục Tự lao mình xuống dòng Như nhện xa lưới dệt Người trí cắt trừ nó bỏ mọi khổ không màng bỏ quá hiện vị lai đến bờ kia cuộc đời ý giải thoát tất cả chớ vướng lại xanh già người ta ý nhi phục tham sắc bén nhìn tịnh người ấy Ái tăng trưởng Làm dây trói mình chặt Ai vui an tịnh ý Quán bất tịnh thường niệm Người ấy sẽ diệt ái Cắt đứt ma trói buộc Ai tới đích không sợ Ly ái không nhiễm ô Nhổ mũi tên xanh tử Thân này thân cuối cùng Ái lìa không chấp thủ Cú pháp khéo biện tài Thấu suốt từ vô ngại Kiểu thứ lớp trước sau Thân này thân cuối cùng Vị như vậy được gọi Bậc đại trí đại nhân Ta hàng phục tất cả Ta rõ biết tất cả Không bị nhiễm pháp nào Ta từ bỏ tất cả Ái diệt tự giải thoát Đã tự mình thắng trí Ta gọi ai thầy ta át thí thắng mọi thí bát vị thắng mọi vị bát hề thắng mọi hỉ ái diệt thắng mọi khổ tài sản hại người ngu không người tìm bờ kia kẻ ngu vì tham dầu hại mình và hại người Cỏ làm hại ruộng vườn, tham làm hại người đời, bố thí người ly tham, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, bố thí người ly sân, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn. Cỏ làm hại ruộng vườn, dục làm hại người đời, bố thí người ly dục, do vậy được quả lớn.